Ngày 28 tháng 11 Thứ nhất, phán quyết rất công minh và rất kỹ lưỡng của Chúa Thường thường, những người công chính được trang điểm bằng những cao đức Cần phải qua luyện ngục trước khi về trời Đây xin kể thêm một chuyện để chứng minh Bà Corneli, một mệnh phụ ở Milan nước Ý Là bạn tâm giao của một nữ tu dòng Đa Minh Đôi bạn hứa cùng nhau Nếu chú muốn Người nào chết trước sẽ hiện về với người kia Năm năm sau Từ ngày kết thân với nhau Còn Nelly qua đời Một ít lâu sau đó Dì Phước đang quỳ trước một tượng chuột tội Bỗng nghe gọi tên Nhận ra ngay tiếng quen Dì rất vui mừng và kêu lên a Chính bồ đó phải không Còn Nelly Ồ thật là sung sướng được gặp bồ Nói ngay cho mình rõ bồ có được hạnh phúc ở trên trời không? Bà đáp, chưa. Ồ, những điều phán xét của Thiên Chúa khác với của người ta là dường nào? Mình còn bị giam ở luyện ngục trong một ít lâu nữa để đền những lỗi lầm trong đời. Bồ đi với mình và sẽ thấy nhiều chuyện lạ. Vừa bước đi mấy bước, họ đến một cái vườn lớn, chỉ trồng toàn nho đã nở hoa, trên lá có những chữ in. Bà hiện về bảo Bồ đọc đi Dì Phước cúi xuống ghép các chữ lại Và thấy ghi mọi lỗi mình phạm hằng ngày vì yếu đuối Ngạc nhiên thấy vậy Dì tự hỏi tại sao có việc tố cáo này viết trên lá Người đối thoại đáp Có gì mà bồ ngạc nhiên Bồ không nhớ là đấng cứu thế đã phán Ngài là cây nho và chúng ta là ngành Lá là những hành động của chúng ta Trong đó còn lại điều lành hay điều dữ cùng theo, để vào thiên đàng, lá dữ phải được thanh luyện. Bồ hãy nhìn gần, sẽ thấy việc xóa tẩy các bận nhơ còn ít. Những sự thiếu sót của bồ còn nhiều, nhưng không nhiều bằng của mình. Bồ sẽ thấy ngay một hình ảnh sự kiện đó. Họ bước tới ít bước nữa và đến một vườn khác cũng trồng toàn nho. Ngành lá tủa ra tư bề và che khuất cả mặt đất. Dì Phước vội vã chạy đến đọc chữ trên lá Nhưng người bạn giữ lại và bảo Hãy dừng lại Vì Chúa không muốn bồ phát hiện ngay tội lỗi mình phạm đến Ngài Ngài cho mình khỏi sự nhục nhã đó Hãy đọc những gì gần bồ thôi Dì đọc và thấy những lỗi phạm trong nhà thờ như vô lễ Những chuyện vãng vô ích Dì kêu lên Ớ Chúa Giêsu nhân tự Bởi đâu mà tội lỗi nhiều vậy? Tại sao, sau bao lần rước lễ, xưng tội và được ân xá mà còn tội lỗi để tố cáo với Chúa? Người hiện về đáp Vì không sốt sắn đủ, mình chỉ được ba bốn ân xá Nhưng mình tin cậy ở Chúa nhân từ, Ngài thường cho thiên thần hộ mệnh thăm viếng an ủi mình Người bạn trung thành đó đã cầu xin cho mình được các sự giúp đỡ quý báu Và rồi mình cũng sớm được xâm hợp Cùng chúa Giê-xu và mẹ Maria Bồ hãy cầu nguyện cho mình Và được bình an luôn nhé Cornelie nói đoạn liền biến mất Người nữ tu còn bán tính bán nghi Thì sáng hôm sau Nàng tái hiện và bảo gì phước Điều gì bồ nghe thấy hôm qua Đều thật cả Chính mình là Cornelie thật Vì giữ lời hứa với nhau Mà mình đã hiện về với bồ đó khẩn khoản xin bồ đọc ba kinh lạy nữ vương và xin cả dòng đọc để kính đức trinh khiết, vâng lời và khiêm nhu của đức Maria. Ngài chiếu cố đến thăm mình hằng ngày và khuyên mình can đảm chịu cực hình sẽ được chấm dứt. Ngày lễ đức mẹ hồng sát lên trời, Corneli lại hiện về hiển thắng, không còn mặc đồ tang chế như trước và như ngập tràn trong ánh sáng huy hoàng. Nàng được lên thiên đàng, Đầy no hạnh phúc Chúng ta phải kinh sợ Sự phán quyết công minh Thiên Chúa biết bao Ngài xét kỹ đến mọi thứ nhẹ dạ Rốt cùng trong cả những tâm hồn thánh thiện Kết hiệp thắng thích nhất Với Ngài Chúng ta hãy luôn luôn chuẩn bị Bằng một cuộc đời đầy thánh đức Để Ngài xét xử chúng ta Thứ hai Mọi ly ti, tỳ ố Cũng được thanh luyện ở luyện ngục Bà Thánh Jetrude. Muốn cho các nữ tu hiểu phải tuyệt đối trinh trong mới được vào nước thiên đàng. Nữ thánh cho biết hai thị kiến sau đây. Trong dòng bà, một vị phước trẻ rất thánh thiện đã qua đời. Bà thánh thường cầu nguyện cho linh hồn nữ tu ấy. Một hôm, bà thấy nàng được bao phủ ánh sáng trước tòa Chúa, tuy nhiên, trên trán nàng còn vương vấn một phần nào hổ thẹn. cơ hồ như nàng tìm cách tránh con mắt của đấng toàn năng. Thánh Rechide hỏi Chúa, Lạy Chúa, sao Chúa không gọi đến gần Chúa linh hồn đó đã phục vụ Chúa hết mình? Sao Chúa để nàng cô đơn và buồn nản như thế? Chúa âu yếm mỉm cười và ra dấu gọi nàng đến gần. Nhưng càng bối rối hơn nữa, nàng do dự và run sợ, rồi nàng bái sâu và rút lui. Thánh Rechide kinh ngạc đến tột độ và hỏi gì Phước Sao Chúa gọi em mà em lại xa lánh ngài Suốt đời em muốn chiếm hữu ngài Nay sao lại cách biệt ngài Nàng đáp là chưa xứng được thấy Chúa Bởi vì còn những vết tội Mặc dù cửa thiên đàng rộng mở cho con Nhưng con không dám vào vì chưa được tuyệt đối tinh luyện Nhưng bà Thánh lại hỏi nếu không được tinh luyện sao em lại được phủ biết bao vinh quang như vậy sự vinh quang ấy là số không nếu sánh với sự vinh quang ở trên trời khi thấy chúa và muốn được vậy phải không còn một tí nhỏ tỳ ố nào đối tượng của thị kiến thứ hai là bà chị của nữ tu sĩ kể trên nàng cũng là một dì phước rất thánh thiện nàng chết đầy công đức suốt đời nàng hết lòng tôn kính các thánh thể khi nàng mới qua đời các chị em đồng tu vội vàng hãm mình đền tội và cầu nguyện liên miên cho nàng thánh rejudê cũng thấy nàng chói sáng quỳ trước bệ rồng thượng đế chiếu xuống nàng năm hào quang rực rỡ nhưng nàng hết sức buồn bã thánh nữ hỏi chúa tại sao được chúa chiếu sáng vinh quang mà nàng không được hoàn toàn hạnh phúc chúa đáp vì phước thánh thiện ấy chỉ xứng chiêm ngưỡng phần nhân tính của ngài vì trong nàng còn chút ít thừa dư các lỗi nhẹ nữ thánh này xin chúa thương xót nàng và cho được hưởng nhan thánh chúa chúa bảo là chính linh hồn đó không muốn vào thiên đàng vì chưa được hoàn toàn thanh luyện muốn được thanh luyện cho nàng như vậy các người sống ở trần gian phải thỏa mãn cho nàng Dì vớt ra dấu đúng như thế và chúa giang tay trên đầu nàng tỏ tình ưu ái Từ giây phút đó, Thánh Gê ra sức lập công đình tội Nhất là dự thánh lễ để cứu giúp linh hồn nữ tu ấy Một hôm, nàng hiện về và trình nữ thánh Suốt đời con tôn sùng phép thánh thể Nên con được hái những hoa trái dồi dào do các thánh lễ cử hành cho con Bởi vậy con sắp được vào chốn vĩnh phúc muôn thọ, Ôi con sung sướng biết bao Vì đã tôn sùng phép mình Thánh Chúa Trong đời ngắn ngủi của con Lạy Chúa Những lời tha thiết trên nung đốt các nữ tu Và chúng con tình yêu mến thánh thể nồng nàn, Cũng như việc thanh luyện những ly ti tỳ ố Của hai chị em nữ tu trong luyện ngục Hối thúc và nhắc nhở chúng con Luôn luôn băng khoăn và lo lắng xa ghét các tội nhẹ Cả hình bóng các tội hết sức nhẹ nữa Xin Chúa Thương giúp chúng con